Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 36 Dẫn dụ rời thành Âm mưu dần hiện 1 Lâm mang bước từng bước một tới Sắc mặt lạnh lùng Giọng nói băng lãnh lạnh Không biết vương pháp này của ngươi có quản được ta hay không Hán tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng Càng giọng nói Lòi đâu ra một tiểu tử đần độn dám quản chuyện của chúng ta thế này Nói cho ngươi biết Lão tử chính là vương pháp Có điều Khi nhìn rõ được đạo thân ảnh đi ra từ đám người kia, hắn không khỏi run sợ trong lòng. Cẩm. Cẩm y về. Tráng hán mặt sẹo sợ hải hít sâu một hơi. Chạy mau. Ném thanh đao trong tay xuống, lập tức quay người định chạy trốn. Thế nhưng trong chớp mắt, một tiếng y khen y vang lên. Mọi người chỉ thấy một đạo hàng quan sáng loán lué lên. Máu tươi tuôn ra. Một cánh tay văng lên không trung. Lâm mang xuất hiện trước mặt háng tử mặt sẹo, lạnh lùng nói gây bản quang cho phép ngươi đi rồi ư. Phía sau, đám người đi theo háng tử mặt sẹo đến đây lộ ra bộ mặt kinh hồn tán. Hiện nay, trong cả tòa thành này, hai đạo Hắc bạch có ai là chưa nghe qua đang hào lâm tiểu kỳ cẩm y vệ. Không biết có bao nhiêu người đã bị bắt vào đại lao cẩm y vệ bách hộ sở, khiến lòng người bàn hoàng một thời gian. Máu me đầm đìa. Đại hán mặt sẹo ngã xuống đất. Dùng tay còn lại che đi vết thương nơi cánh tay va bị chém đứt, gào lên đau đớn. Cơn đau nhất kịch liệt làm đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Nói, kẻ nào phái các ngươi đến? Đại hán mặt sẹo kia cũng là một tên lì lợm, mạnh miệng nói, Ê Lâm đại nhân, bọn ta cùng lắm chỉ là gây hấn gây chuyện, cẩm y vệ các cưa cũng không thể tự tiện chém giấc bách tính bình thường A. Lâm mang cuối người nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai như có như không. Muốn nói luật pháp với ta à? Hán tử mặt sẹo né tránh ánh mắt. dãy dụ đứng lên nói. Ý e lâm đại nhân. Lũ tiểu nhân vô ý mạo phạm. Chuyện hôm nay chúng ta nhận sai. Ha. Lâm mang cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Ghe tập sát cẩm y vệ trên đường. Phạm tội chết. Toàn bộ bắt vào đại lao. Ngươi. Hán tử mặt sẹo biến sắc. Quát y lâm đại nhân. Ngươi đây là đang vu hảm. Lâm mang tiếng tới. Nhặt thanh đao trên mặt đất đất lên, sau đó nhét vào trong tráng tay lành lặng của tráng hán, thẳng nhiên nói khi hiện tại lại càng giống. Khu mặt hán tử mặt sẹo bỗng lộ vẻ hung ác, phẫn nộ nói, ế e lâm mang, ngươi khinh người quá đáng. Nắm chặt lấy đao, bổ về hướng lâm mang. hắn biết rõ, một khi bị bắt vào đại lao, chờ đợi hắn sẽ là các loại cực hình. Những cực hình khiến cho con người có cảm giác sống không bằng chết kia hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm. Chi bằng liều một lần. Dê gia hỏa trước mặt này rồi sau này lưu lạc chân tri vẫn hơn Dưới chân lâm mang khẽ nhất, thân ảnh lué lên như ma quỷ Cổ tay xoay một cái, tú xuân đao xẹt qua một đường trên cổ hán tử mặt sẹo Phốc phốc Máu tươi văng tung tuế, một cái đầu người giữ tợn văng lên trời Điểm năng lượng ổi 300 tùy tiện vẫy vẫy vết máu trên thanh đao Lâm mang quét ánh mắt băng lãnh về phía đám người còn lại Hờ hững nói gây các ngươi cũng muốn phản kháng sao Ken A một người liền vội ném đi cương đao trong tay, quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng. Đám người cầm đao xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao ném đao đầu hàng. Tùy ý lao tú xuân đao lên người tên đại hán mặt sẹo, lâm mang lạnh giọng nội hề dẫn toàn bộ về, thẩm vấn chặt chẽ. Vâng. Bên trong đám người, những cẩm y vệ trầm giọng đáp. Ngay sau đó túng lấy đám người kia rời đi. Tuy nhiên biểu cảm của đám người ngỏa thạch hạn chẳng hề vui mừng, ngược lại là vẻ u sầu đầy mặt. Vẻ sợ hãi cùng lo lắng không thể xóa nhòa trên khuôn mặt họ. Lâm man nhíu nhíu mày. Hứa tiên đăng từ một bên đi tới, ngửa khí tràn đầy sự bất lực, e đại nhân, chuyện hôm nay đã giải quyết, nhưng khi các ngươi rời đi, bọn hắn lại tiếp tục tìm tới. Ê. Người hẻm ngỏa thạch bọn ta cũng đã từng đi báo quan, nhưng cuối cùng vẫn nhà tan cửa nát. Lâm man liếc nhìn đám người. Khẽ thở dài trong lòng quan lại sợ dân như hổ Sau lời thỉnh nguyện hôm nay Có lẽ đám người sẽ càng thêm nguyện ý Tin tưởng hứa tiên đăng Những người này trước giờ đều sống Trong cảnh không cam lòng Lâm ma nhìn bầu trời gió lạnh thấu xương Trầm giọng nói y yên tâm Bản quan sẽ trả một cái công đạo cho các ngươi Chu gia Cửa phòng yến hội được đẩy ra Một bóng người khoác chiếc áo lớn bước vào Chu thế tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ Rất nhanh có một người đi đến Đặt xuống một cái hộp gỗ Chu Thế tiếng mở hộp gỗ ra Nói thẳng Ấy Đào Tổng Kỳ Ta cũng không muốn quanh co lòng vòng với người Trong đây là một vạn lượng ngân phiếu Ta chỉ muốn nhờ ngươi làm một chuyện Sau khi xong chuyện Nhất định sẽ dâng thêm trọng tạ Đào Ninh chưa đưa tay nhận ngay Mà hỏi Ấy chuyện gì Chu Thế tiến hiếp hiếp mắt Hàng quan trật hiện lên trong mắt Trầm giọng nói dẫn dụ tên Lâm Mang kia Rời khỏi thành Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net